Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Lấy một chai nước lọc mắt lạnh Tài tu một hơi cạn sạch cả chai nước Cảm giác sàng khoái đến từ chai nước mắt kia Đã làm cho Tài tỉnh táo trở lại Thế rồi sau khi nạp nước xong Tài liền buồn đi tiểu Thế là anh lọ mọ bật đèn nhà vệ sinh Rồi bước vào bên trong Nhà vệ sinh trong phòng này khá rộng Với một cái buồng tắm bằng kính sang trọng Được lắp riêng Kế bên là một khu vệ sinh và chiếc bồn rửa mặt ánh đèn vàng làm cho hai mắt của tài dịu hẳn đi anh tiến tới cái bồn cầu và kéo khóa quần xuống tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên khi đi gần xong thì tài đột nhiên nghe thấy tiếng nước xả nhưng anh đã đi xong đâu cũng không hề nhấn công tắc xả nước vậy thì cái tiếng đó từ đâu mà ra và cũng không mất quá nhiều thời gian để tài có thể xác định được nên phát ra tiếng xả nước đó đó là cái nhà tắm bằng kính Tài theo phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt quay sang nhìn vào tấm kính lớn chắn ở trước mặt. Và chỉ mất chưa đầy 2 giây, Tài đã khựng lại. Hai con mắt của anh dính chặt vào tấm kính đó. Và Tài trông thấy rõ ràng ở sau tấm kính kia, đang hiện lên một người đang đứng ở đó. Và người này mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Khi rất nhanh sau đó, Tài trông thấy cái bàn tay của người kia xòe ra rồi áp tay lên mặt kính. Trên cái bàn tay đó có một thứ nước màu đỏ như máu đang rịn ra Rồi chảy thành dòng xuống mặt kính Một tiếng cười the thé ngay nhức tai vang lên làm cho tài nhân mặt lại Và rồi cái người kia từ từ bước ra khỏi cái bồn tắm bằng kính Lúc này có thể nói tài đang chạm chán với một con ma được đồn đại trong căn homestay này Thậm chí nó còn gây sợ hơn những gì mà tài được nghe kể lại Vẫn là không thấy được gương mặt của con ma ấy Bởi cái mách tóc dài của nó gần như che phủ đi tất cả. Chỉ có máu và máu, chúng tuôn ra trên bộ quần áo trắng, làm cho mọi thứ trở nên kinh dị đến vô cùng. Tài chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất và ngất liệp đi. Tài từ từ mở mắt, phải mất gần 5 phút sau thì anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng của bệnh viện. Xung quanh là ngột ngang những bệnh nhân khác đang nằm ở trên giường. Và ở bên cạnh anh không ai khác chính là Tuấn không biết mấy giờ rồi nhưng mà trông ra ngoài thì có lẽ trời vẫn còn tối lắm tài ho lên mấy tiếng nghe tiếng ho của anh thì ngay lập tức tuấn cũng tỉnh dậy trông thấy tài gương mặt của tuấn mừng dữ lắm anh vội nói ngay tài tỉnh rồi sao tài ngẩn ngơ lắm anh ấp úng tôi tôi sao lại ở đây ông không nhớ gì sao sáng sau cái đêm mà tôi với ông đi nhậu xong đó thì tôi mới chạy vào trong phòng xem ông như thế nào nhưng mà vào đến nơi thì phát hiện ông đang nằm ngất ở sàn nhà mình mẩy lạnh buốt khó phải nói là tôi sợ hãi đến mức độ nào Câu may mà đưa ông vào trong bệnh viện kịp thời đó Người ta chẩn đoán bảo ông suýt đã bị đột quỵ Thế nhưng khi mà Tuấn vừa nói xong Thì Tài liền lắc đầu và xua tay Bởi anh đã nhớ ra những chuyện Mà mình chứng kiến trước khi ngất đi Không đâu Không phải tay biến gì cả Là sao Tôi thêm mà ông ạ Nghe Tài nói thì Tuấn như không tin vào tay của mình Anh trợn tròn mắt rồi hỏi Cái gì ông nói sao thật chứ Thế rồi Tài kể lại những gì mà anh đã thấy trong nhà vệ sinh đêm đó cho Tuấn nghe Tuấn thì khỏi phải nói anh ngỡ ngàng đến chừng nào Anh phải hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa Thì mới có thể nghe hết được tường tận của câu chuyện Tuấn lắc đầu ngoài ngoài rồi nói Không thể nào Chỉ mấy đêm trước đó thôi tôi đã ngủ thử ở trong cái căn phòng 301 rồi cơ mà Tại sao lại có chuyện như vậy được chứ Tuấn nhớ ra cái đêm mà anh ngồi trong căn phòng đó Rõ ràng là không hề có chuyện gì xảy ra Tuấn thậm chí còn không bật đèn để ngủ Giấc ngủ của anh đêm hôm đó Cũng không thấy một chút mộng mị nào Tài quay ra Đưa tay vỗ vào vai của người bạn mình Chắc do vía của ông nặng quá đấy Nhưng mà tôi chứng kiến rồi biết biết Quả thật nó có ma ông ạ Tuấn liền thừa người rồi nói Thì bây giờ chúng ta phải làm sao Tài ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Ông đã gọi cho ông Minh chủ nhà Để hỏi chuyện ma con này chưa Nghe Tài nói như vậy Thì Tuấn bừng tỉnh Trời đã đời, đời đông rồi, tại sao những ngày qua tôi lại quên mất ông ấy? Thế là Tuấn đưa tay móc điện thoại rồi gọi cho ông Minh. Và một lát sau Tuấn cúp máy với một gương mặt giận dữ. Số là ngay khi nghe máy của Tuấn, ông Minh đã vào thẳng vấn đề. Nếu sợ ma thì cứ trả lại nhà, số tiền đặt cọc coi như mất. Nói xong thì ông ta cúp máy, chúng ta bị lừa rồi. Tuấn thở dài than vãn, nếu mà tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì việc duy trì là không phải cách hay là hiểu được trong câu nói của tài tuấn lập tức phản đối không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm